Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, cơn ác mộng đã qua. Trong ánh điện chói trang tôi nhìn thấy mặt thành cúi sát tôi. Bàn tay đặt lên vai tôi lạnh ngắt. Cậu ú ơ mãi, mơ hoảng à? Cái gì thế, có chuyện gì thế? Tôi ngồi nhỏm dậy. Anh đặt ngón trỏ lên môi, suyệt khẽ, hất hàm chỉ ra cửa. Định thần tôi nghe ngoài hành lang có tiếng nấc cột liên hồi. Tiếng người xì xào không rõ, tiếng chân rầm rập chạy vào khu xả liêm. Trong tĩnh mịch, ầm lên tiếng một vật bằng gỗ rơi xuống sàn xi măng. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề xa dần. Khu xả liêm lại chìm vào yên lặng. Thành rời khỏi khung cửa, leo lên phản. Lúi húi chuẩn bị điếu thuốc lào đầu tiên của buổi sáng. Cập kiểu! Anh điềm tĩnh kết luận sự kiện vừa xảy ra. Tôi hiểu mối quan tâm của Thành đối với người tù cùng vụ với tôi. Cậu đoán ra là ai chưa? Tôi lắc đầu. Cánh cửa xà lim bên ấy suốt ngày đóng im ỉm. Người bên trong không đánh tiếng thì chịu. Làm sao biết được anh ta là ai? Thành là người lính trinh sát tốt. Anh quan sát. Anh suy luận. Anh liên tưởng. Anh đặt giả thuyết trước mỗi hiện tượng và bao giờ cũng vậy, anh có những kết luận khá chắc, khá gần với sự thật. Ai ở bên ấy nhỉ? Cha tôi không có hiện tượng bệnh như vậy. Ông đau gan, nhưng khi đau lắm ông chỉ rên khe khẽ, như thể suyết xoa. Và lại, nếu là cha tôi chắc chắn tôi sẽ biết, bằng linh tính, bằng một chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần đi qua cửa xà liêm tôi cũng có thể bắt được hơi ông. Ông Đặng Kim Giang Tôi nhớ Không có bệnh gì Trừ chứng tê thấp nhẹ Họa hẳn tôi mới gặp ông đi cả nhắc Vậy còn ai nữa Trong những nhà cách mạng già Cũng bị trong vụ này Mà người ta phải lo lắng Để không cho chết tự do Ông Bùi Công Trừng Ông Ung Văn Khiêm Liệu anh ta có Việc gì không anh Thành Chẳng biết nữa May mà người ta đến kịp anh ta bị bệnh gì? Thành tư lự. Hiện tượng này theo tôi nghĩ nhiều phần là bệnh tim. Hẹp van hay hở van gì đó. Nhồi máu cơ tim không phải. Chứ ấy chết trong tích tắc. Đợi được đến lúc bác sĩ tới thì đã ngoẹo. Thôi chết, đau tim thì đúng là phạm viết rồi. Thế mà tôi quên bẵng Tôi và Phạm Viết thỉnh thoảng vẫn gặp nhau khi ở nhà tôi, khi ở chỗ bè bạn Nhưng giữa hai chúng tôi không có sự giao du thân tình Và lại như vậy thì không thể giải thích được Thoạn vào hỏa lò Huỳnh Ngư còn hỏi tôi về Phạm Viết cho rằng chúng tôi là hai người cùng quan điểm ắt phải thân nhau Nhưng sau đó qua thái độ của tôi hoặc qua ai đó Y biết tôi không có quan hệ mật thiết với Phạm Viết Nên chỉ hỏi lấy lệ rồi bỏ qua Sao cậu đã nhận ra Đó là Phạm Viết Cán bộ mặt trận Hà Nội Thời kháng chiến chống Pháp Tên của Phạm Viết Không nói lên điều gì với Thành Hai người ở hai chiến trường khác nhau Chưa bao giờ gặp nhau Phạm Viết là cán bộ Hà Nội Từ thời tiền khởi nghĩa Năm 1946 Anh bị thương trong một cuộc chạm súng với địch Hà Nội bị Pháp chiếm Anh hoạt động nội thành Hà Nội giải phóng Anh làm phó tổng biên tập một tờ báo hàng ngày trực thuộc thành ủy. Trắng trẻo, nho nhã, học thức, lại biết nhiều ngoại ngữ. Trong thời kỳ công nông được đề cao Phạm Viết đương nhiên trở thành con quạ trắng giữa các đồng nghiệp xuất thân từ những thành phần cơ bản. Khi nổ ra cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, Phạm Viết còn bị thành kiến hơn nữa bởi những phát biểu trướng tai các vị lãnh đạo. Cha tôi vốn hiếu khách, Nhà tôi lúc nào cũng có khách, nhất là trong những giai đoạn có biến động xã hội. Người ta đến để hỏi ý kiến, để nhận một lời khuyên. Tin rằng cha tôi hiểu biết, lại có uy tín với các nhà lãnh đạo, được ông Hồ lắng nghe. Người bị oan ức thường đến nhờ cậy cha tôi can thiệp. Đến nỗi trong thời kỳ cải cách ruộng đất, trường trinh nổi đóa gọi cha tôi là cái loa của bọn tư sản và địa chủ. Còn đến thời kỳ đấu tranh giữa hai đường lối thì Lê Đức Thọ gọi ngôi nhà của chúng tôi là câu lạc bộ Petrofi. Trong những người thường lui tới với cha tôi thời gian cuối có phạm viết. Phạm viết kính trọng cha tôi như kính trọng một bậc tiền bối cách mạng. Kính trọng thái độ dũng cảm của ông trong việc bảo vệ chân lý, không sợ cường quyền. Tôi cũng quý phạm viết. Nhưng không mấy đồng tình với anh về tính cách cực đoan của anh. Trong con người đầy nhiệt huyết của anh tính xu hướng quá mạnh, mà một khi tính xu hướng quá mạnh nó thường đẻ ra sự chống lại. chí ít cũng là ý muốn tự vệ. Ở người đối thoại. Người như anh không thuyết phục được quần chúng. Cha tôi nhận xét. Thời gian căng thẳng của nghị quyết 9 rồi cũng trôi qua. Ba năm đủ để chúng tôi quên đi những nỗi lo âu. Trung Quốc vẫn mãi mê đấu tranh chống xét lại. Còn ở Việt Nam, mọi nỗ lực được dồn cho kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi đã mừng. Đảng ta thoáng. Đảng không bắt ép ai phải theo quan điểm đảng. Văn Cao cảnh cáo tôi. Hãy coi chừng. Văn Cao là người mẫn cảm với những động thái của đảng. Anh đúng. Vài tuần sau khi khởi đầu cuộc chống xét lại tích cực Bằng việc bắt bớ những tên xét lại đầu sỏ Nanh vuốt của đảng đã lộ rõ Những tên hãnh tiến, nghiến răng kẹt, kẹt Phải quét sạch cỏ dại trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng nhân đạo, nhưng chỉ có giới hạn thôi Phải tống chúng nó Tức là bọn xét lại, đi cải tạo hết Thì xã hội mới lành mạnh Lời lẽ của chúng giống hệt lời lẽ bọ quan thầy ở Bắc Kinh từng chữ. Những người có ý kiến ngược với nghị quyết chín bắt đầu lo ngại. Nhưng lo ngại thế thôi. Chứ vẫn tin. Mình có làm gì đâu mà đảng bắt. Nếu không được bảo lưu quan điểm nữa thì thôi. Ta chui phát cái quan điểm của ta đi là xong. Như trong ván bài tam cốc ấy. Nói tóm lại chúng tôi chưa biết sợ vì chúng tôi mắc bệnh. Đinh ninh Chúng tôi tin đảng quá lâu Quá nhiều Chúng tôi đinh ninh đảng đàng hoàng Không bắt bớ bậy bạ Đã bắt là phải có sở cứ Chắc Hoàng Minh Chính Và mấy anh có làm điều gì quá đáng Nên đảng mới bắt Đến nỗi cha tôi cũng nghĩ thế Tôi cũng nghĩ thế Téo Ronco Phóng viên thường trú tờ Nhân dân Gặp tôi Anh hỏi về vụ bắt bớ vừa xảy ra Tôi còn nói rằng chưa biết thế nào, cần phải chờ đảng thông báo cái đã. Xem ra chuyện có vẻ lớn. Ronco lắc đầu. Nói anh không hiểu luật pháp Việt Nam, cứ bắt người cái đã. Lúc nào đảng thích công bố tội trạng thì công bố. Anh cho rằng ở Việt Nam đang diễn ra những gì đã có ở Trung Quốc, tuy kém ồn ảo. Tôi chờ Phạm Viết trở về Salim 1. Nhưng anh không trở về nữa. Không rõ anh bị chuyển đi đâu. Điều chắc chắn là không phải đi bệnh viện. Nhà cầm quyền không giàu lòng nhân đạo đến thế. Tôi buồn mất mấy ngày. Tôi nghĩ Phạm Viết đã chết và tôi ân hận trước kia đã có cái nhìn khe khắt đối với anh. Khi Phạm Viết bị bắt, cha tôi nói với mẹ tôi khốn khổ bệnh nó như thế. Nó đến chết trong tù mất thôi. Chị Lan vợ anh kể anh bị bắt trong khi đang đau tim nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Cha tôi nói: "Gà. Tôi biết tin Phạm Viết chết vào cuối năm 1972 trong một trại giam ở Thái Nguyên. Khi đó tôi đang ở trại Tân Lập. Nghe nói sau khi anh chết, gia đình anh được báo tin và chị Lan vợ anh được phép lên nghĩa trang nhà tù để thắp nén hương tưởng niệm chồng." <cười> Phạm viết đi khỏi Salim 1 được ít ngày thì một hôm đi ngang dãy phòng giam cuối hành lang để tới phòng vệ sinh. Tôi giật mình nghe thấy tiếng ho trầm trầm của ai đó. Rất quen. Tiếng ho không tự nhiên. Rõ ràng người ở trong cố dặn ra để chúng tôi chú ý. Hôm sau đi qua tôi nghe người trong phòng ngâm nga. Nhất sĩ nhì nông. Hết gạo chạy rông. Nhất nông nhì sĩ. Tôi muốn reo lên khi nhận ra tiếng Hồng sĩ. Chào ơi, chẳng lẽ cả anh nữa? Người trước nay tôi vẫn coi là thuộc phía bên kia cũng bị bắt, cũng là đồng vụ với tôi. Cuộc đời mới kỳ cục làm sao? Hồng sĩ là công an, cấp bậc trung tá. Nếu tôi không nhầm, làm công tác phản gián ở Hải Phòng. Anh ở cùng nhà với nhà văn Bùi Ngọc Tấn, bạn thân của tôi. Số 10 Điện Biên Phủ Mỗi lần có việc đến cảng hoặc đi xa hơn, tới mỏ Quảng Ninh, tôi đều ghé thăm Tấn. Tấn lại chơi thân với Hồng Sĩ. Đến Tấn tức là đến Hồng Sĩ, cho nên chúng tôi gặp nhau luôn. Mặc dù chúng tôi tin Tấn, nhưng với ông bạn công an của anh chúng tôi vẫn cứ trờn trợn. Khi trò chuyện với Hồng Sĩ tôi vẫn cảnh giác, lựa lời mà nói, chọn chữ mà dùng, tuyệt không dám khinh suất Cao to, xương sầu, nghiện thúc lá nặng, Hồng Sĩ giống một thầy ký nhiều hơn một cán bộ, hơn nữa một cán bộ công an. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, Bùi Ngọc Tấn nhận xét anh là một cán bộ công an giỏi giang, có học thức nhất thành phố Cảng. Tôi gặp Hồng Sĩ là mến anh ngay, anh ham học hỏi, quan tâm nhiều lĩnh vực, hiểu biết rộng. Trong căn phòng hẹp của gia đình anh có một máy thu thanh cổ lỗ hiệu Philips. Trên cái mặt nhựa vàng xỉn hình bát quái của nó, có chữ in đã mở hết, nhưng nó vẫn bắt được các đải xa. Đêm đêm anh ngồi lì bên cái radio già lão để nghe hết BBC đến tiếng nói Hoa Kỳ, hết Bắc Kinh đến Moskva. Nhờ đó anh biết nhiều chuyện chúng tôi không biết. Trên cái thế giới xa lắc xa lơ bên kia hàng rào tư tưởng. Hồng Sĩ không giấu giếm quan điểm của anh. Anh nói anh đang chờ xem ông cụ định đưa dân mình tới đâu. Nếu Việt Nam rồi sẽ như Trung Quốc thì chán lắm anh nói. Thà chết còn hơn. Cần tắc vô ái này. Chúng tôi nghe anh mặt bất động như những nhân vật trong tuồng nô Nhật Bản. Có lần hồng sĩ còn dặn dò tôi hãy cẩn thận trong mối quan hệ với nhà thơ Hoàng thượng Khanh cũng ở Hải Phòng trong thời gian đó. Nó vừa báo cáo về cậu đấy. Lên Hà Nội nghe Tô Hữu phê phán đêm mất ngủ của cậu xong là nó về đây báo cáo liền. Nó làm thế để rũi ra vì trước có quan hệ thân mật với cậu hay là nó muốn lập công tớ không biết. Hãy cẩn thận với cái thằng vừa là vua vừa là bầy tôi. Tôi chơi với Hoàng thượng Khanh từ thời kháng chiến chống Pháp. Ở linh khu 4. Anh là người Huế. Ăn nói nhỏ nhẹ rất dễ thương. Công tác trong bộ đội nhiều năm. Đảng viên. Là nhà thơ đầu tiên được tặng thưởng huân chương chiến thắng. Năm 1956 anh bị dính vào vụ nhân văn giai phẩm bị đảng thi hành kỷ luật. Oan cho Hoàng thượng Khanh. Anh không dính dáng gì với nhân văn giai phẩm hết. Anh bị thi hành kỷ luật do lỏng tay lãnh đạo trong cương vị bí thư ở văn phòng hội nhà văn hay hội văn nghệ tôi không nhớ. Bị mất việc, anh chuyển về Hải Phòng, công tác tại công đoàn cảng, sống nghèo khổ với một nhà thơ nữ có sẵn một đàn con. Tôi vẫn đến chơi với Hoàng thượng Khanh, tôi vẫn thương anh, nhưng có lần bên ly cà phê hội ngộ tôi đe. Bây giờ nhiều thằng bán bạn bán bè lắm, tớ cũng bị bán, tớ biết nhưng tớ không trách. Khi người ta chẳng còn gì để bán mới phải bán bạn, tớ chỉ trách cái sự bán quá rẻ. Tiếng thế tớ cũng có giá chứ. Hoàng thự Khanh cười ngựa, tôi kiểm tra, biết việc hồng sĩ báo là có thật. Khi biết tôi vẫn còn e ngại hồng sĩ, kỳ vân cười hì hì. Các cậu lại mắc bệnh tào tháo rồi. Thế thì khác gì họ? Tin tớ đi. Hồng Sĩ là thằng bạn tốt lắm đấy. Nguyên Hồng có vẻ cũng e dè Hồng Sĩ. Anh hay có mặt ở nhà bùi ngọc tấn. Và tất nhiên, không thể không tiếp xúc với anh bạn công an có những quan điểm không chính thống. Nguyên Hồng chỉ yên tâm hơn một chút khi thấy Hồng Sĩ không chú ý tới anh nhiều. Nguyên Hồng hồi ấy cũng rơi vào tâm trạng buồn phiền. Một hôm Bùi Ngọc Tấn đang đứng dưới tấm bảng lớn bằng cả bức tường để so vé xổ số thì bị Nguyên Hồng bắt gặp. Nguyên Hồng thụi cho Bùi Ngọc Tấn một quả. Cái thằng rõ ngu, ở đời đã chán vạn điều thất vọng, mà mày còn bỏ ra hai hào mua thêm một cái. Đắt quá. Bùi Ngọc Tấn đỏ mặt lên. Ít ngày sau Bùi Ngọc Tấn bắt quả tang Nguyên Hồng cũng đang so vé số. Cũng trước chính bức tường ấy. Anh khoái lắm. Đem câu nói của Nguyên Hồng hôm trước ra đây lại. Nguyên Hồng làm bộ sửng sốt. ta có nói thế à? Không có lẽ. Ở đời toàn là thất vọng. Bỏ ra có hai hào mua được cả một cái hy vọng. Rẻ ơi là rẻ. Bây giờ Hồng Sĩ đã ở đây. Bên cạnh tôi. Mọi nghi vấn về anh Thế là được giải tỏa Thấy tôi buồn buồn Thành hỏi Cậu nhận ra người ấy à Tôi gật đầu Anh ấy là bạn tôi Hồng Sĩ không có con Vợ chồng anh đón đứa cháu họ Về làm con nuôi cho vui cửa vui nhà Tình cảnh thật tội nghiệp Bây giờ Hồng Sĩ bị giam Không hiểu vợ con anh Xoay sở ra sao Lại còn Bùi Ngọc Tấn nữa. Hồng Sĩ bị thì Bùi Ngọc Tấn cũng dám bị lắm. Tôi biết rõ Bùi Ngọc Tấn, anh hiền lành, có chính trị chính em gì đâu. Tôi kể về Hồng Sĩ thành chép miệng. Anh bạn cậu ở cái phòng chết tiệt ấy là khốn nạn lắm đấy Hồi hám, ẩm ướt vô cùng. Có lần tôi bị họ nhét vào đấy, chịu không nổi. Anh này chắc bướng. Hả? Chắc vậy. Tôi kể cho Thành nghe về Hồng Sĩ. Giả thử Thành là chỉ điểm có báo cáo về chấp pháp cũng chẳng sao. Trừ tình cảm quý mến nhau, Hồng Sĩ chẳng có liên quan gì với tôi trên bất cứ phương diện nào. Và lại chuyện Hồng Sĩ tôi cũng muốn dẫn Thành vào sâu thêm vụ án chúng tôi. Biết đâu sau này anh lại chẳng là người đưa những tin tức cuối cùng của chúng tôi ra ngoài. Nếu không, chẳng ai có thể biết chúng tôi sống chết ra sao. Tôi không biết trong lòng Thành đang có nỗi buồn. Anh suy luận, cái sự người ta bố trí cho tôi ở chung với anh có thể có nghĩa là vụ án của anh cũng kéo dài luôn. Chẳng ai dạy gì cho anh ra để mang theo những bí mật về vụ án họ đang bưng bít. Ý nghĩ ấy, sau này anh mới cho tôi biết. Phòng giam hồng sĩ liền vách với phòng vệ sinh. Trong căn phòng hơn 2 thước vuông có vòi hoa sen ở trên hố xí. Tắm ở đấy, đại tiện cũng ở đấy. Nó rộng rãi, tiện đường đi lối lại. Cho nên đám quản giáo lính gác bên trong hỏa lò chốc chốc lại tạt vào tiểu tiện đại tiện. Nhát nhát lại bị bõm tắm rửa, thậm chí giặt rũ cũng tới đấy. Hồng sĩ phải sống trong tiếng đóng cửa. Mở cửa, tiếng cười nói oang oang, tiếng nước xối ảo ào, ào trong bầu không khí tanh tửi, sũng nước suốt ngày đêm. Tôi không mừng gặp hồng sĩ, nhưng sự có mặt của anh ở đây làm tôi thấy bớt cô đơn. Chắc hẳn ở cửa phòng anh có cái lỗ ai khoan sẵn ngó ra ngoài được, cho nên lần nào tôi đi qua, hồng sĩ cũng biết, nghe tiếng ho làm hiệu của anh mà ấm lòng. Cần phải giải thoát cho anh bạn cậu ra khỏi cái xả liêm chết tiệt ấy. Thành nói. Nằm đấy lâu, mất sức lắm. Tôi hiểu. Trong óc Thành đã nảy ra một kế. Đồng ý, nhưng phải làm thế nào? Có khó gì. Nguyên tắc của công an là không để cho tù cùng một vụ thông cung với nhau. Kể được. Để nghĩ thêm một chút xem... Có hại gì cho anh ấy không đã? Sẽ xảy ra hai trường hợp Một là anh bạn chúng ta được chuyển đi nơi khác Nơi nào thì nơi Vẫn cứ khá hơn ở đây Hai là chính chúng ta bị chuyển đi Trong trường hợp này số phận anh bạn không tốt lên Mà chính chúng ta có thể gặp cái tội hơn Với tôi thì đâu cũng vậy Nhưng vì bạn tôi mà anh bị ở chỗ xấu hơn Tôi không muốn Xê, Đừng nghĩ lôi thôi Cậu cho tôi là loại người gì Tôi coi anh là bạn Là người anh Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi gặp anh ở đây Các cư xử có nhân phẩm của anh làm tôi cảm phục Nếu tôi có còn cảnh giác một chút Thì đó là do tình thế buộc tôi phải như thế Nhà tù cho tôi hiểu thêm một điều bình thường tôi không hiểu Được tin một con người Là một hạnh phúc Có một điều làm tôi ngần ngại Ấy là tôi sợ hồng sĩ hiểu lầm Tôi nhát gan đã báo cáo Với chấp pháp về việc anh đánh tiếng cho tôi Mà giờ hiểu lầm Rằng tôi đầu hàng trong thời gian Mọi người đang bị dồn ép khai cung Có thể gây ra những tai hại Không thể lửa trước Nhưng tôi không đành lòng Không cứu anh Vạn nhất có bị anh hiểu lầm Thì cũng đành chịu vậy Sau này anh sẽ hiểu Anh đã là công an Anh chẳng đến nỗi non nớt Để bị bọn chấp pháp qua mặt Tôi thực hiện kế của Thành Ngay lần đi công sau Tôi nghĩ kế hoạch của mình sẽ chót lọt Mà không gây ra sự phiền phức nào Vì gần đây tôi chỉ gặp Hoàng Chứ không gặp Huỳnh Ngự Với Huỳnh Ngự Việc sẽ phức tạp hơn nhiều Tôi quyết định nói với Hoàng Vào lúc y chăm chú đọc báo Bao giờ cũng vậy Sau khi cho cho tôi một số câu hỏi để tôi suy nghĩ Hoàng vùi đầu vào mấy tờ báo anh ta mang theo Tôi không hiểu sao các anh lại bắt hồng sĩ Đang viết tôi ngẩn lên hỏi Hoàng Hồng sĩ là người của các anh cơ mà Hoàng giật mình Hồng sĩ nào? Còn hồng sĩ nào nữa? Buông tờ báo Hoàng chầm chằm nhìn tôi Làm sao anh biết hồng sĩ bị bắt? Anh ấy đang ở cùng một khu sà lim với tôi Anh tin chắc Tôi tin chắc Tại sao Tôi nghe tiếng ho của anh ấy Tiếng ho của hồng sĩ không lẫn được Hoàng tủm tìm cười Như một người Việt Nam chính cống Anh ta cười trong bất cứ trường hợp nào Anh loại trừ mọi khả năng nhầm Tôi loại trừ Hoàng không nói gì Anh ta đẩy vào thúc lá sợi về phía tôi Tôi cuốn một điếu Từ khi làm việc với Hoàng tôi học được cách cuốn thuốc lá của anh ta. Trên những ngón tay thành thụng, điếu thuốc hiện ra tròn trịa, ngay ngắn. Đầu bằng đít, đít bằng đầu, như thể cuốn bằng máy. Hoàng không bao giờ hút thuốc bao, anh ta chỉ có thuốc sợi, mà là loại thuốc vụn, phế liệu của nhà máy thuốc lá. Thứ thuốc này cán bộ và dân nghèo thường mua được, đã không phải cắt phiếu cung cấp mà lại rẻ. Anh có phân biệt được tiếng tên lửa nổ lúc phóng lên và lúc nó nổ trên trời không? Hoàng hỏi, cũng còn tùy ta ở cách dàn phóng bao xa và tên lửa được cho nổ ở độ cao nào? Và còn tùy ở khoảng cách giữa lúc nó nổ và tai mình nữa? Tôi bình thản trả lời. Tôi cho rằng tôi phân biệt được, mặc dầu chưa bao giờ tôi đặt ra cho mình một câu hỏi như thế. Hoàng quay lại với đề tài Hồng Sĩ vào cuối giờ làm việc. Anh ta nói nếu tôi muốn báo cáo với đảng về Hồng Sĩ thì anh ta không phản đối. Tôi cười nhạt, nói tôi không có tinh thần xung phong lập công. Đáp lại, Hoàng làm thinh. Không thể nhớ được là ngày hôm đó chúng tôi làm việc gì. Như mọi ngày, Hoàng đặt vài câu hỏi về một nhân vật nào đó. Nhiều người tôi không quen nhưng có gặp. Hoặc có tiếng nói, hoặc có nghe tiếng. Tôi trả lời lăng nhăng cho có lệ rồi viết những câu lăng nhăng nọ vào giấy. Hoàng đọc lại, tôi ký phía dưới, thế là thành bản cung. Tôi lấy lầm lạ, bọn họ bày ra cái trò vớ vẩn ấy làm gì? Có lẽ họ có những bài bản độc đáo mà tôi không hiểu. Kiến thức của tôi về nghề mật thám quá nghèo nạn. Trước khi bị bắt tôi có được đọc một số hồi ký của những người Cộng sản Liên Xô... Phần lớn là cán bộ quân sự, bị bắt dưới thời Stalin. Những hồi ký này thường được đăng trong tạp chí Novimia, tức là Thế giới mới, và Neva, sông Neva. Công cách bắt người ở Liên Xô hoàn toàn giống ở Việt Nam, hoặc cách bắt người của công an Việt Nam hoàn toàn giống ở Liên Xô. Nói thế thì đúng hơn. Nhưng cách hỏi cung thì khác nhiều. Thời Stalin, người nào đã bị bắt thì cũng bị tra tấn. Tra tấn bằng nhiều cách, rất đa dạng, nhưng không có ai trong số tác giả tôi được đọc miêu tả tỉ mỉ họ đã bị tra tấn như thế nào. Họ chỉ viết rằng bị tra tấn đủ mọi kiểu, thế thôi. Đọc những dòng chữ ngắn ngủi ấy chỉ có thể mường tượng được là họ bị tra tấn dữ lắm. Có người sau khi nếm mùi các thứ đòn nhà pha liên xô đã khai ra hơn 100 kẻ thù của nhân dân trong một ngày đêm. Không biết có phải nhờ OGPU hoặc NKGB hoặc NGP thả cửa dùng nhục hình mà chính quyền Liên Xô của Stalin dựng vụ tài hơn không? Nhưng hết thảy những vụ lớn đều được đưa ra xét xử hẳn hoi. Điều đáng khâm phục, hệ thống trấn áp của tên độc tài khép tiếng này là trước tòa hết thảy người bị bắt oan đều nhận tội phản đảng, làm tay sai cho đế quốc. Dưới chiều Lê Duẩn, lũ công sai đã vụng về, lại không được phép dùng nhục hình. Thành thử trù của chúng lúng túng mãi, không biết làm cách nào, nặng ra cái họ rất muốn có. Ngày đêm ấy, Hồng Sĩ bị chuyển đi nơi khác. Chúng tôi nghe tiếng mở cửa phòng anh, tiếng người nói khẽ, giọng rụng rã, tiếng dép lẹp kẹp trên sàn xi măng, tiếng ho khan nhiều lần của Hồng Sĩ. Tôi hiểu... Anh gửi tôi lời chào từ biệt